thu hút những ý tưởng làm giàu như một thỏi nam châm. Sau khi tôi đã vạch rõ khả năng dự kiến cho một người bạn, cô ta đã trả lời, tôi có thể thấy hiệu quả của sự dự kiến, nhưng trước hết, phải có một cái gì để dự kiến chứ? Lẽ tất nhiên là tôi muốn làm giàu, nhưng điều khó khăn là làm sao nghĩ ra cách làm giàu. Tôi mong rằng, cô sẽ đọc quyển sách này, và đặc biệt là chương này. Trên thực tế, tôi sắp cho cô ta một bản sao rồi cô ta sẽ thấy hết như năm trăm tự nhiên hút sắt bất cứ ai cũng có thể tự nhiên thu hút những tư tưởng làm giàu tự nhiên là thế nào ý tôi muốn nói rằng khi thổi năm trăm hút sắt không có một sự cố gắng nào biểu hiện ra ngoài người ta có thể phát hiện và tiếp thu những ý tưởng làm giàu từ chung quanh một khi bạn đã bắt đầu suy nghĩ làm giàu thì sau đó là một quá trình tự nhiên không cần một sự cố gắng nào Bạn hãy suy nghĩ về những kinh nghiệm sao? Hamilton dùng diêm để chăm thuốc lá, sau đó không biết vứt quê diêm vào đâu để khỏi gây ra quả hoạn Từ đây, ông nãy ra ý nghĩ về một cái đựng diêm trong nhà bếp. Một ngăn chứa diêm chưa dùng, còn một ngăn để chứa diêm đánh rồi. Ông ta đã bán được nhanh chóng một số lượng lớn thứ đồ dùng đó, và theo công thức, thắng lợi lại đẻ ra thắng lợi. Từ công ty Hamilton của ông, Tiếp tục sản xuất ra hàng loạt đồ dùng trong sinh hoạt. Leo Retenzan còn chưa tìm cho mình được một nghề nghiệp gì, thì anh ta bỗng nhiên phát hiện một cách làm ra tiền dễ dàng. Chỉ do muốn giúp vợ trong việc tắm rửa cho con cái, anh ta nghĩ ra miếng gạt để lau chùi mắt, mũi và tai. Sản phẩm này bây giờ được sử dụng trong nhiều công việc hoặc làm vệ sinh trong gia đình và được mang tên là Quy Tiếp. đừng bao giờ quên những ý tưởng làm giàu. Sự thật là tất cả chúng ta đều có những ý tưởng làm giàu, nhưng cái khó là ở chỗ nhiều người chống quên đi những ý nghĩ đó. Sự bức xúc của cuộc sống hàng ngày, chuyện gia đình và những mối quan tâm khác, vân vân, lại lái đầu óc ta sang hướng khác và một cách kiếm ra nhiều tiền dễ bị lãng quên đi mãi mãi. Một lần nữa. Ta thấy quyển sổ tay kế hoạch làm giàu là một người bạn đồng minh vô giá. Bất kỳ đi đâu, bạn phải mang nó theo và không bao giờ quên ghi nhanh vào đó mỗi khi ý nghĩ làm giàu nảy ra trong đầu óc. Hãy luôn giữ nó bên mình, khi ngủ, khi ăn, khi làm việc, khi thăm viếng bạn bè. Bạn sẽ nhận thấy rằng những người thành đạt trong mọi tầng lớp xã hội, trong mỗi lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau đều làm như thế. Việc ghi sổ tay giúp bạn nhớ được những ý nghĩ chợt đến và còn giúp cho đầu óc của bạn được thanh thản để tiếp tục làm một điều gì khác nữa liên quan đến kế hoạch kinh doanh của bạn. Chương 3. Sử dụng ít hoặc không sử dụng tí nào tiền vốn của bạn. Thực sự có thể trở thành một triệu phú được không? Nếu khi bắt đầu từ tay trắng. Cứ hỏi một trong những nhà triệu phú ngày nay thì sẽ rõ. Đại đa số những người này đã bắt đầu như thế. và bạn cũng có thể như vậy. Lẽ tất nhiên, nếu bạn có chút ít tiền mặt để đầu tư, sự mở đầu của bạn có thể sẽ to lớn hơn. Nhưng bạn có thể leo thang ở bất kỳ điểm nào. Bạn có thể bước lên từ bậc thang thấp nếu không có tiền, thậm chí khi không thể trông vào một ai ứng trước, hoặc là tùy theo củi chìm của nỗi bạn có, bạn sẽ ở một bậc thang cao hơn, gần đến đỉnh hơn. Càng sớm càng tốt, nếu bạn dùng tiền của người khác, và bạn sẽ tiếp tục dùng nó trong suốt quá trình hoạt động. Dù cho số vốn của bạn sẵn có nhiều ít thế nào, đi chăng nữa, thì phần lớn tiền đầu tư vẫn phải đến từ bên ngoài. Đừng để sự thiếu tiền làm cho bạn phải lùi bước. Lực của đòn 7, như bạn đã biết, có nghĩa là dùng một ít tiền của chính bạn để kiểm soát một số tiền lớn của người khác. Bạn dùng lực đòn 7 mỗi khi mua một cái gì đó đúng lúc, như một cái nhà, một xe ô tô, vân vân. Có một sự khác nhau quan trọng khi bạn dùng lực đòn bẩy trong kinh doanh. Khi bạn mua một thứ gì để sử dụng cho cá nhân, bạn phải trả tiền hàng tháng. Khi bạn vay vốn để kinh doanh, khách hàng là người trả tiền hàng tháng. Đó là điều đã cho phép Arthur N bắt đầu từ số vốn 5.000 đô la và đã nhanh chóng giành được quyền kiểm soát khối bất động sản trị giá triệu 1.500.000 đô la. Lần ông mua nhà và trả tiền mặt là lần sau cùng ông rút tiền và từ vốn tiền mặt của ông, trả tiền thế chấp hàng tháng thì lấy tiền cho thuê nhà. Và mỗi lần sau, ông mua một tòa nhà mới thì số tiền là do tiền lãi có được khi bán nhà trước. Giá trị tòa nhà trước tăng lên nên số vốn tăng lên. Vậy là Arthur đã nhân lên 300 lần số vốn đầu tư ban đầu, đó là cái mà ta gọi là lực đòn bẩy có thể áp dụng ở nhiều lĩnh vực khác. Ngoài ngành bất động sản Có thể bạn bảo rằng Nhưng tôi lấy đâu ra 5.000 đô la Để làm vốn ban đầu Xin bạn hãy an tâm Bạn có thể bắt đầu với một số không Đúng là không có gì ngoài giấy Một ít xăng, chạy xe và mấy con tem Vân vân Làm giàu từ tay trắng Tôi có thể khẳng định Ít nhất là một nửa số Những nhà triệu phú mà tôi đã gặp Lúc bắt đầu đã không bỏ ra đồng tiền mặt nào Thực tế là ngay từ bây giờ, bạn đã có đủ mọi thứ bạn cần để bắt đầu xây dựng vương quốc hàng triệu đô la của bạn. Hãy xem bản kê sau đây, và tôi tin chắc rằng bạn có sẵn nhiều thứ trong số đó. Thời gian dành cho kế hoạch làm giàu. Kinh nghiệm sống. Một chỗ làm việc, những thành viên trong gia đình có khả năng thực hiện một số công việc vặt, có chỗ để vay mượn, khả năng dự kiến. Nghiên cứu xem một người đã sử dụng thế nào những tiềm lực kể trên để dựng nên cơ nghiệp sẽ làm bạn hiểu rõ mình có thể làm được điều đó như thế nào. Trên thực tế, chắc chắn là bạn phung lưu hơn nhiều so với Phil khi ông này bắt đầu kinh doanh. Phil đã bị thương rất nặng khi bị tai nạn. Ông đã phải nằm bệnh viện điều trị một thời gian dài. Ông đã bị mất việc, tiền tiết kiệm được từ trước đã tiêu hết sạch, lại còn phải bán cả nhà. Sau khi ông xuất viện, ông cùng vợ và ba con chuyển đến một căn hộ do nhà nước đài thọ cho những người cơ nhở, và Phil đã sử dụng những cái còn lại như sau. Về thời gian, rỗi rãi, đầu tiên ông đã dùng thời gian để đọc những quyển sách ở thư viện nói về kinh doanh, một quyển sách đã gợi ý cho ông về cách biên tập một bản tin. Về kinh nghiệm, trước khi bị tai nạn, ông đã làm việc tại một hãng về những mối quan hệ công cộng. nên ông đã quen tiếp xúc với mọi người. Dự kiến của ông là biên soạn một bản tin hàng tháng cho những hãng kinh doanh nhỏ để giúp cho họ có được quảng cáo không mất tiền. Về chỗ làm, Phil dành phòng ngủ để làm trụ sở cho bản tin. Với số tiền 12 đô la, ông và cậu con cả của ông đã đem đặt vào đây một cái bàn, cái máy chữ của gia đình và một cái tủ đựng hồ sơ tài liệu. Về các thành viên trong gia đình, Vợ và các con ông rất sung sướng Được góp phần vào kế hoạch Không phải bằng tiền nông Nhưng bằng công sức của họ Lúc đầu, ông chưa được hoàn toàn bình phục Thì vợ con ông chạy việc vặt thay ông Và sau đó Khi đã bắt đầu xuất bản Thì họ giúp đỡ ông phát hành Về khả năng vay mượn Đúng như bạn nghĩ Một gia đình cơ nhở thì chẳng gì vay mượn được ai Nhưng ông đã khôn ngoan lựa chọn Một ngành kinh doanh Dựa vào khách hàng Bản tin của ông bán với giá 36 đô mỗi năm, trả trước bằng tiền mặt, vậy là mỗi người mua dài hạn đã cho Phil vai 36 đô la từ khi chưa nhận được bản tin đầu tiên. Về khả năng dự kiến, Phil đã hiểu được rằng ngành xuất bản bản tin này có triển vọng to lớn. Ông hình dung thấy tiền kiếm được còn nhiều hơn sách đã nói và yếu tố lặp lại thắng lợi làm cho ông trở thành một người giàu có. Kết quả là đã lãi. Chỉ trong một năm ông đã kiếm được 18.000 đô la. Từ thắng lợi này ông xuất bản tiếp 5 loại bản tin khác trong một khoảng thời gian 3 năm công việc kinh doanh hiện giá trị trên 1 triệu đô la. Cách thức chẳng có tiền mà xây dựng được cả một vương quốc cho mình. Dù bạn có hay không có một chiếc ô tô hoặc một cái nhà để thế chấp khi vay vốn, bạn đều có thể bắt tay vào lập nghiệp. Vấn đề thiếu vốn hoặc không có khả năng vay mượn, bạn có thể bù đắp được bằng cách sử dụng những phương pháp chắc chắn đem lại kết quả tốt sẽ nói ở đây. Khi hệ thống kinh doanh của bạn đã hình thành và đạt được kết quả tốt, thì các nguồn vốn thông thường khác sẽ tự đến với bạn. Đầu tiên, tôi trình bày cách thức đó trên những nét chính. Sau đó sẽ giải thích tỉ mỉ. Xin bạn nhớ cho rằng, bạn có thể bước vào kế hoạch ở điểm nào tốt nhất đối với bạn trong hoàn cảnh của bạn lúc này. Một, bắt đầu từ tay trắng và không có khả năng vay mượn. Hai, dùng tiền của người khác chứ không phải tiền của mình để xây dựng cơ sở kinh doanh. Ba, dùng kỹ thuật để bắt đầu với số vốn ít ỏi của mình hoặc vốn liếng của người khác. Bốn, tăng nhanh sự phát triển bằng tái đầu tư lợi nhuận ban đầu. Năm, luôn luôn lặp lại thắng lợi để phát triển và mở rộng không ngừng. bậc thang đầu tiên. Bắt đầu không có vốn và không có khả năng vay mượn. Không có tiền và không có khả năng vay mượn, một phần lớn những nhà triệu phú ngày nay đã bắt đầu trong những hoàn cảnh như thế. Và họ đã làm như sau. 1. Dùng thời gian và tài năng thay cho đồng tiền. 2. Khách hàng tài trợ. 3. Sự tài trợ của những người hợp tác và những người có cổ phần. 4. Gây dựng vốn liếng và tài năng bằng cách vừa làm vừa học. Dùng một hoặc kết hợp vài phương pháp này để xây dựng một nền móng vững chắc cho cơ đồ của bạn. Sau đó bạn có thể nhanh chóng trèo lên những bậc thang trên của kế hoạch làm giàu. Dùng thời gian và tài năng để xây dựng cơ đồ Đúng là có hàng trăm nghề kinh doanh có thể bắt đầu chỉ bằng thời gian và tài năng mà thôi. Ôi, dăng ba đô la sẽ chỉ để là tiêu vặt chứ không là cái gì so với vốn cần thiết để một người đứng ra lo liệu một công việc kinh doanh. Nhiều người ít am hiểu suy nghĩ như thế. Thật ra, sự bắt đầu có thể là nhỏ bé, nhưng kết quả đầu tiên sớm khẳng định tư cách phẩm chất của bạn để được sự tài trợ bên ngoài giúp bạn xây dựng cơ đồ. Thời gian và tài năng thường rất hữu dụng trong ba lĩnh vực sau. Công việc dịch vụ, bán hàng ăn hoa hồng, bán hoặc nhường bản quyền. Về công việc dịch vụ, đã làm cho nhiều người Mỹ thu được những thắng lợi to lớn. and Chuyên gia ngành thế lợi tức là một ví dụ. Trường dạy học ngoại ngữ English là một ví dụ nữa. Ngoài ra còn có một dịch vụ giúp việc tạm thời sửa chữa nhà cửa trang trí nội thất. Về bán hàng hoa hồng, có thể đem lại lợi nhuận lớn khi bạn chọn đúng mặt hàng, đặc biệt bất động sản, đồ cổ, thuyền buồm nhẹ và kể cả nghề môi giới trong buôn bán kinh doanh. Về bán hoặc nhường bản quyền là một loại hình trong kinh doanh. Trong đó bạn có bản quyền hoặc bằng phát minh về một sản phẩm hoặc một dịch vụ đặc biệt nào đó, bạn sẽ có quyền nhận một số tiền bán được hoặc nhiều bản quyền cho người khác muốn sử dụng hoặc sản xuất cái mà bạn sáng tạo ra. Xin lấy ví dụ đơn giản nhất về vấn đề này. Một người sáng tác ra quyển sách hoặc một bài hát và sau đó cho phép một nhà xuất bản in bán trên cơ sở trả cho người sáng tác một số tiền để mua bản quyền. Bản quyền cũng tương tự như thế. Bạn nghĩ và thảo ra một kế hoạch kinh doanh đặc biệt và sau đó bán bản quyền Các nhà sáng chế phát minh những ý tưởng của họ cho các hãng sản xuất lớn và họ đã kiếm ra tiền bằng cách này Bạn sẽ hỏi Nhưng làm thế nào mà tôi có thể bắt đầu trong khi không có một đồng tiền vốn và cũng chẳng có khả năng vay mượn Rất dễ thôi nếu bạn chọn đúng sản phẩm hoặc dịch vụ Xin được kể về Harry L người đã kiếm ra tiền nhờ một ngành nghề đang phát triển nhanh nhất ngày nay máy vi tính hàng ngàn người đã mua máy vi tính vì họ rất say mê khi nghe nói về những khả năng kỳ diệu của chúng nhưng rồi họ đã sớm nhận ra rằng phải có sự hiểu biết rộng và khả năng lập trình mới rút ra một điều gì đáng giá nhờ máy tính và đó là chỗ cho harry nhập cuộc ông là người thích thú máy tính sớm nhất và lẽ tất nhiên ông đã nhận thấy rằng máy tính chỉ là một đồ vật bằng nhựa kim khí vô giá trị nếu nó chẳng được người ta đặt cho nó một chương trình Thế là Harry thấy rằng, máy tính đã được cả nước thích thú rồi, thì ông bắt đầu ngay việc lập ra các chương trình có thể sử dụng trong các loại máy vi tính. Ông ghi các chương trình đó vào đĩa và đem gửi bán qua các cửa hàng máy tính, có quảng cáo rầm rộ. Đúng như dự đoán, sự cố gắng của ông đã được bù đắp lại một cách xứng đáng, và trong lúc các nhà hàng nhỏ đã bắt đầu sử dụng máy vi tính, ông bắt đầu làm sẵn các chương trình để bán. Doanh thu của ông đạt tới hàng triệu đô la, Bắt đầu từ hai thứ, tài năng của ông và một tá đĩa chưa đầy 35 đô la. Làm giàu nhờ tài trợ của khách hàng Bạn đã được đọc về ông đi đã bắt tay vào kinh doanh bằng những bản tin đầu tiên với tiền của khách hàng. Có những sự thật về cách làm giàu khác, trong đó khách hàng mua sự kinh doanh của bạn. Hãy xem ngành kinh doanh bất động sản không phải trả tiền mặt. Thực ra, sự tài trợ là do một ngân hàng. hay một công ty thế chấp nhưng khách hàng mới là người hàng tháng đem đến nộp cho bạn một số tiền để bạn có thể trả nợ cho người chủ cũ Bây giờ bạn có thể hỏi Tôi làm thế nào để có thể có được một số tiền nhà thế chấp trong khi đó không có khả năng vay mượn Vâng, sự thật là tiền cho vay không phải dựa trên cơ sở bạn tự có khả năng trả nợ mà dựa vào lợi tức được giữ tính của bất động sản Người cho vai nắm lấy bất động sản coi như để ký quỹ và do đó được yên tâm là sẽ lấy lại được tiền vai cho bằng cách này hay cách khác. Được tài trợ bởi những người hợp tác hoặc có cổ phần. Bạn sẽ nhận thấy nhiều nhà doanh nghiệp được nói đến trong quyển sách này đã bắt đầu lập nghiệp nhờ những người hợp tác. Mặc dù những sự hợp tác này không phải là mãi mãi nhưng đó là một cách rất tốt để tạo vốn làm ăn ban đầu. Có trường hợp Người hợp tác bỏ ra hàng trăm phần trăm tiền đầu tư, còn bạn có kế hoạch kinh doanh, công sức và sự hiểu biết thành thạo. Sau đây là một số nguyên tắc mà bạn không bao giờ được vi phạm. Dù cho bạn cần vốn đầu tư của người hợp tác hoặc góp cổ phần đến mức độ nào, không bao giờ cho phép một người thứ hai nào nữa có quyền kiểm tra công việc của bạn. Nhớ rằng, không có người thứ hai nếu thay vì hợp tác, bạn công khai bán cổ phiếu, thì thường có thể nắm quyền kiểm soát không được một nửa. Đó là vì những cổ phần khác là do một số người đóng góp. Tất cả những người này không bao giờ có thể nhất trí với nhau thành một khối để bỏ phiếu trong một vấn đề gì. Nếu về căn bản, bạn có nhiều cổ phần hơn bất kỳ một người góp vốn nào, thì bạn có thể giữ quyền kiểm soát công ty của bạn. Và nếu bạn đọc xong quyển sách này, bạn sẽ học tập được làm thế nào để có hàng triệu đô la tiền bán cổ phần. mà không phải bỏ ra một đồng vốn. Làm thế nào để giữ được quyền kiểm soát? Khi Sam Willy bước vào nghề kinh doanh làm một dịch vụ máy tính cho các hãng kinh doanh khác, ông bỏ ra 1.000 đô la và thuê một chiếc máy tính để sử dụng làm dịch vụ này. Để thuê được máy tính, ông phải bỏ ra 49% tiền lãi của công ty ông. Không phải 51%, xin nhớ là trăm. Và ông không để cho tình hình này kéo dài quá lâu. trong vòng 4 tháng, ông mua lại số 49% lại đó với giá 250.000 đô la. thế mới thấy công ty của ông lớn lên nhanh chóng làm sao. thật là thú vị khi bạn biết rằng ông Willy đã phải chịu tiền mua lại cổ phần mà ông đã bỏ ra để thuê chịu máy tính. khi mua cổ phần trị giá 250.000 đô la, ông chỉ bỏ ra 5.000 đô la, số còn lại sau này có lãi sẽ trả tiếp. trong sáu năm làm ăn như thế. Công ty máy tính trường đại học Sean Willey tăng thêm vốn 100 triệu đô la mỗi năm. Công ty đã đóng thuế lợi tức hàng năm với mức 1 triệu đô la. Gây dựng vốn liếng bằng cách vừa học vừa làm. Câu châm ngôn ngày xưa về bắn một mũi tên trúng hai con chim. Diễn đạn rất đúng cách dựng nơi một vương quốc từ đất hoang. Vừa học vừa làm là cách tạo ra cho bạn hai loại vốn. Vốn tiền mặt và vốn kinh nghiệm. Có thể ngành kinh doanh bạn chọn... đòi hỏi số vốn đầu tư ban đầu mà bạn thì không thấy cách gì có được. Lẽ tất nhiên, có một cách, đó là nhận lấy một công việc ở một hãng khác có dính líu đến công việc này, tiền công của bạn sẽ là số tiền mặt mà bạn cần. Và còn là một tri thức thu lượm được khi làm việc trong lĩnh vực đó, do không có vốn hoặc không có cách nào xoay sở được vốn, buộc bạn phải kiếm được một công việc loại vừa làm vừa học. Để đến khi thời cơ đến, bạn có thể hành động một cách tự tin hơn và có hiệu quả hơn. Bậc thang thứ hai, sử dụng vốn của người khác để lập nghiệp. Sớm hay muộn, nhưng càng sớm càng tốt, bạn sẽ phải sử dụng tiền của người khác để làm vốn phát triển kinh doanh, và bạn sẽ còn tiếp tục dùng vốn của người khác suốt thời gian hoạt động kinh doanh. Bởi vì, Nếu như lực đoàn 7 có thể làm được cho bạn những điều kỳ diệu, khi bạn mới chỉ có dăm 3 đô la để đầu tư thôi. Bạn hãy thử nghĩ xem, lực đó sẽ có thể làm cho bạn nữa khi bạn đã thực thụ khá giả lên. Khi bạn đạt đến đỉnh cao, thì lực đoàn 7 có thể giúp bạn bước những bước khổng lồ. Kermon Wilson, người thành lập ra Holiday Inn, luôn luôn sử dụng lực đoàn 7. Trên thực tế, ông nói với bạn bè rằng, không bao giờ ông muốn có 1 triệu đô la. ông muốn nợ số tiền như thế và bằng cách nợ hàng triệu đô la, hãng của ông đã đạt tới loại hãng có vốn liếng hàng tỷ đô la. Ông bắt đầu sử dụng lực đòn bảy với số tiền ông đã vay được là 50 mươi đô la mà ông đã nhận trả lãi hàng tuần là một đô la. Ông vay số tiền này để mua một cái máy rang ngô nở. Ông đặt ở gần một rạp chiếu bóng. Phần sau câu chuyện này bạn đã đọc ở chương 2. Bạn biết rằng công việc kinh doanh này dẫn đến công việc kinh doanh khác, gồm cả từ cái đinh ghim. và máy bán hàng tự động cung cấp nhà ở, khách sạn cạnh đường và nhiều dạng kinh doanh khác Nhưng tôi xin phép được giải thích lực đoàn bảy đóng một vai trò quan trọng như thế nào trong mỗi bước trên con đường dài Sau khi xây dựng được nhà ở ông mới vay mượn để mở rộng kinh doanh máy bán hàng tự động và sau đó ông đã mua được nhà đất để cho thuê mà chỉ phải trả trước có 10% Ông đã đạt tới trình độ có thể vay mượn được trên 300.000 đô la để xây dựng quán trọ bên đường đầu tiên của ông. Sau đó ông cho thầu các quán trọ. Như vậy, có nghĩa là những người đến bao thầu đã bỏ tiền ra thay cho ông để xây dựng và chi phí lúc bắt đầu khai trương gánh đỡ cho hãng Sinh rất nhiều việc. Những lời khuyên không phải cho bạn Có nhiều một trong những sách cổ nói về kinh doanh khuyên nên đi vào quá sâu, quá sớm và họ nói đúng ở một chừng mực nào đó. Nhưng những bài đó là viết riêng cho những ai chỉ muốn bắt đầu một công việc kinh doanh, chứ không phải cho những người có mục tiêu trở thành triệu phú. Họ bảo rằng, nhiều thất bại trong kinh doanh là do thiếu vốn đầu tư. Có nghĩa là, những ông chủ không có đủ tiền để đeo đuổi công cuộc kinh doanh, qua thời gian, bắt đầu gây dựng. Điều đó không thể xảy ra với bạn. Bạn hãy bước từng bước một, và thử mọi bước mới trước khi thực hiện. Đừng bao giờ nhảy tổm xuống đại dương. mà phải bắt đầu thử nhiệt độ của đại dương bằng ngón chân của bạn trước tiên. Đến chân rồi mới đến hai tay của bạn. Khi một kế hoạch đã được thử rồi và bạn đã tin tưởng nó sẽ đem lại kết quả mỹ mãn bạn có thể vững lòng mà vay mượn. Và ngẫu nhiên, như thế thì không bao giờ bạn thiếu vốn. Nhưng có một điều này xin bạn hãy nhớ kỹ. Bạn không thể làm giàu nếu không có vốn của người khác. Bạn sử dụng điều đó sớm bao nhiêu thì bạn sẽ xây dựng cơ đồ nhanh chóng bấy nhiêu. Thành công cũng dẫn đến khả năng vay mượn. Lý do đầu tiên để sử dụng tiền của người khác càng sớm càng hay là vì có thế bạn mới khởi đầu mạnh mẽ hơn bằng bất cứ cách nào khác. Một lý do quan trọng thứ hai đó là Ngay tức thì, bạn phải tạo uy tín lớn trong kinh doanh. Tạo uy tín trong kinh doanh có nghĩa là bạn có thể có nhiều tiền hơn nữa và sớm hơn nữa. Bạn hãy nhớ rằng, bạn sẽ sử dụng uy tín này mãi mãi khi bạn còn làm nghề kinh doanh. Peter Carnarvon đã sớm biết rằng thắng lợi dẫn đến khả năng vay mượn, ông cần có một số tiền 46.000 đô la để mua một cửa hàng ăn uống. Bản thân ông không có một nguồn thu nhập nào, bố ông là một người Hy Lạp đến ngụ cư, đã chết, và Peter đi học tại một trường trung học là do tự xoay sở lấy cuộc sống. Ông biết rằng các ngân hàng không tin và không cho ông vay. vậy ông phải làm gì đây? ông đành phải tìm những phương kế làm cho các ngân hàng tin và cho ông vay. ông đã vay bạn bè, những nhà giáo, những công nhân về hưu, vân vân, nơi một nghìn, nơi vài nghìn đô la. nhờ thế ông đã có được 31.000 đô la. cầm số tiền ấy trong tay, ông mới dám đi các ngân hàng và được vay 15.000 đô la để làm vốn đầu tư ban đầu. cửa hàng ăn uống của ông làm ăn có lãi và ông Canavort đã sử dụng phương pháp lặp lại thắng lợi. Ông đã mở thêm nhiều quán rượu và nhiều cửa hàng rượu nữa. Một chỗ đứng có uy tín lớn lao Kermon Wilson đã từ một ngày khác chuyển sang kinh doanh bất động sản. Peter Cannavers cũng làm như thế. Những khu nhà ở dẫn đến những khu công nghiệp và thương nghiệp. Suốt chặng đường, ông đã dùng lực đòn bẩy và nhanh chóng có tài sản hàng triệu đô la. Ông đã tạo ra một uy tín lớn lao cho mình. và đã dùng nó trong nhiều dự án lớn khắp vùng Boston Tôi xin kể thêm một chuyện tương tự về một người châu Âu đến ngụ cư là Peter Hart Sau khi đến Hoa Kỳ, ông đi thăm Jackson Michigan Khi đó ông đã gặp một số nhà kinh doanh địa phương trong một khách sạn ở đó Hart đã nói chuyện với họ về điều ước mơ của mình sản xuất, ống tưới nước công nghiệp lợi dễ uống và có những bộ phận rời chưa có bán trên thị trường Ông dự định đi New York để xin tài trợ mở hãng sản xuất. Nhưng Peter hot đã gây ấn tượng đối với nhiều nhà kinh doanh ở Jackson. Mười nhà kinh doanh đã hứa sẽ bỏ ra mỗi người một ngàn đô la nếu ông Hott ở lại Jackson. hết nhận lời và đã lập ra Erowee. Một lực đòn bảy nữa đã đến với ông khi nhận được sự giúp đỡ để mua một tòa nhà của một hãng khác. Với sự viện trợ đó, Erowee đã mau chóng trở thành một hãng kinh doanh có vốn lớn tới hàng triệu đô la. Làm thế nào để thu hút được vốn từ bên ngoài để bạn mạnh dạng kinh doanh lớn? Dù bạn có hay không có một khoản tiền dự trữ ở ngân hàng để khai trương công việc kinh doanh, vẫn có nhiều nguồn tiền vốn từ bên ngoài có thể rót về cho bạn. Đó là do một, vay mượn cá nhân 2. vay mượn có đồ thế chấp 3. vay mượn để kinh doanh 4. Sự thuê mượn 5. Các nhà cung cấp cho chịu 6. các hãng đầu tư cho kinh doanh nhỏ Về vai mượn cá nhân Vai mượn cá nhân là khoản tiền vai mượn được dựa trên cơ sở chỗ đứng có uy tín của bạn không kể đến những lợi nhuận kinh doanh ước tính Nếu bạn xem xét bản tường trình hàng tháng của những hãng tín dụng lớn bạn sẽ thấy rằng bạn có đủ tư cách để được nhận tiền mặt ứng trước hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la Nhiều ngân hàng cũng thế đã mở ra những quỹ tiết kiệm cho gửi dần nhưng lại cho phép rút ra quá số tiền gửi, giới hạn được rút tối đa đến 5000 đô la. Nếu trước bạn đã vay của ngân hàng một số tiền không có gì bảo đảm mà bạn đã trả được đúng thời hạn thì bây giờ bạn lại có thể vay một lần nữa. Một nhà kinh doanh mà tôi quen biết đã dùng phương pháp không chính thống này. Ông vay một số tiền nhỏ của ngân hàng và không sử dụng gì đến số tiền này, ngoài việc dùng chính nó để trả nợ cho ngân hàng trước thời hạn. quãng một tháng sau ông lại vay một số tiền lớn hơn cũng của ngân hàng đó và lại làm như lần trước ông lặp lại một lần thứ ba việc đó nhưng với một số tiền lớn hơn nữa cuối cùng khi ông muốn vay một khoản tiền thật sự to lớn để thực hiện một kế hoạch kinh doanh đã định thì ngân hàng vui vẻ cấp cho ông khoản tiền ấy trên cơ sở uy tín tốt mà ông đã gây dựng với ngân hàng cho cá nhân vay tiền mà không có gì đảm bảo thường bắt phải trả lãi suất cao hơn nhưng nếu kế hoạch kinh doanh của bạn tốt thì cái lợi do nguồn tiền này vượt xa lãi suất cao của sự vay mượn về vay mượn có thế chấp có thể bạn trước đây đã vay tiền có thế chấp ví dụ để mua nhà cái nhà của bạn bây giờ đã tăng giá cộng với việc bạn đã trả một phần gốc vay như thế là làm tăng thêm khả năng vay của bạn nhờ tăng thêm giá trị của vật thế chấp nếu bạn có tiền gửi tiết kiệm mà chưa muốn lĩnh ra bạn cũng có thể vay ngân hàng với lãi suất tương đối thấp trong khi đó vẫn tiếp tục được hưởng lãi tiền tiết kiệm bạn cũng có thể vay mượn trên cơ sở bạn có những gì đáng giá lớn như những kho hàng hoặc các hợp đồng bảo hiểm về vay mượn để kinh doanh thường thường bạn phải có luận chứng kinh doanh rõ ràng thì mới được vay ngân hàng nhưng ngay cả khi mới bắt đầu bạn cũng nên cố gắng vay bởi vì có một cái lợi rõ rệt Bạn chỉ phải trả cái gọi là tiền lãi đơn thuần. Trong các kiểu vay mượn khác, bạn trả lại gốc cộng với lãi trên cơ sở từng tháng một. Do đó, bạn không được sử dụng hoàn toàn số tiền trọn thời gian vay. Mặc dù bạn phải trả lãi, với việc vay để kinh doanh, bạn vay góp một số tiền và khi đến thời hạn trả phải góp một số tiền. Bạn sử dụng thoải mái số tiền trong suốt một thời gian. Về thực chất, điều đó là bù đắp cho tiền lãi phải trả. Về thuê mượn, nếu công cụ kinh doanh của bạn đòi hỏi trang thiết bị đắt tiền, tài sản hoặc nhà xưởng, bạn hãy suy nghĩ về việc thuê mượn thay vì mua sắm hẳn. Bạn có thể thuê bất kỳ cái gì từ cái khoan, cái máy ép cho đến đất đai. Hầu như mọi cái bạn cần trong công việc điều hành kinh doanh, kể cả trang bị văn phòng, xe ô tô, xe tải, đồ dùng trong nhà, máy tính. Thuê mượn là một phương pháp cần đến đâu trả tiền đến đó. không cần thiết phải chi món tiền lớn. Nhờ khéo sắp xếp, bạn có thể khấu đi toàn bộ chi phí về thuế lợi tức thay cho đơn thuần sự tụt giá của trang thiết bị của bạn. Về các nhà cung cấp hàng cho chịu, nếu ngành kinh doanh của bạn là bán các sản phẩm thì bạn có thể thuyết phục các hãng cung cấp cho chịu tiền trong 3 tháng hoặc lâu hơn nữa, rất nhiều hãng cho chịu như thế. Bạn đừng lo bỏ qua khả năng này. Trong danh mục các nguồn vốn từ bên ngoài nói trên, Không thể kể đến bán chứng khoán, nhưng xin bạn hãy luôn luôn nhớ rằng, đó là cách tạo vốn dễ dàng nhất để khởi đầu. Trong khi đó, bạn chẳng phải lo ngại một sự rủi ro nào. Bạn hoàn toàn có khả năng nhận được hàng triệu đô la để làm vốn ban đầu qua việc bán chứng khoán mà không bỏ tiền túi ra đồng nào. Goosite.com.vn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm.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 có trước có sau gieo nhân thiện gạt quả lành Dương Tuấn Ngọc 0986219192 email thích Thiên Phúc @gmail .com. người đọc Thùy Thu Thảo